các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà không cẩn thận về thờ thì nó không còn là tốt mà nó còn có những cái điều nó đáng sợ các bạn đấy là đấy là cái vấn đề thực tế nếu như bạn nào mà ở bên trung quốc các bạn cứ đi hỏi các bạn sẽ thấy không phải là tùy tiện là cứ đi thỉnh ông quan công về thờ người ta không dám đâu cũng không phải là cứ thích đặt cái tượng ở đây cho đẹp không phải đâu, chẳng qua là người mình, người mình thì bởi vì bây giờ là thời hiện đại, nó, nó, nó, anh huỳnh nero ở đây chúng ta không nói đến tôn giáo nha anh huỳnh nero ở đây chúng ta không nói đến tôn giáo, nha, chúng ta không nói đến chính trị, anh huỳnh nero thông cảm nếu mà anh cứ tiếp tục comment như vậy em xin phép block, em đã nói rồi ở đây ch chương trình của của em không bao giờ chúng em động đến chính trị chúng ta nhìn ở cái góc nhìn văn hóa thôi, ok em mong anh thông cảm giúp em ở bên trung quốc các bạn cứ thử đi hỏi mà xem người ta không không tùy tiện và những nhà nào mà có có thỉnh được tượng quan công về thờ thì át hẳn nó phải là một cái nội rất đặc biệt tượng to tượng nhỏ cũng thế đấy Cái đấy là một cái điều rất là đặc biệt Tại vì người ta, người ta có một số học thuyết thì như thế này Có một số học thuyết như thế này à, Người ta nói rằng Người ta nói rằng là uh, Bởi vì ông quan công ông mang quá nhiều sát khí như vậy Nếu như mà nhà nào không hợp Thì sẽ bị chính cái sát khí đấy ảnh hưởng Mà con cháu nó lại không phải là để nó khỏe mạnh Tránh tà ma nữa Mà nó lại là ngược lại. Nó lại bị ngược lại. Đó. Thì... Uh, cái này thì mình cũng không có rõ lắm. Nhưng mà có một cái sự thật là mình đã hỏi. Mình đã hỏi và mình đã nhờ bạn bè của mình hiện tại đang ở khu vực Trung Quốc, Đài Loan. Tức là những cái, cái nền văn hóa đó. Thì người ta nói như vậy. Tức là ở bên đó thì không phải là... là, là, là, là, là ai cũng... Cũng, cũng thích là bày cái tượng quan công kể cả mang cái tính chất trang trí thế nên là thêm một điều nữa là gì những cái hình xăm quan công ở trên người có nhưng rất là ít hello nguyễn xuân ngọc người ta có nhưng rất là ít cái hình xăm nó giống như là ở thái lan nó có hình xăm mẹ ngoắc mẹ ngoắc là người Từ khi xăm cái hình xăm mẹ ngoắc lên là mang cái tính chất là để bảo vệ bản thân. Thế nhưng không phải là tùy tiện xăm lên được. Đó. Mặc dù biết là cái hình xăm quan công nó rất là đẹp. Các bạn công nhận không? Xăm quan công đẹp lắm. Ok, Hác long anh Hác Long nói đúng đó. Phải có phải có công có mạng thì mới thành được. Cái hình xăm quan công lên đẹp vô cùng. Thế nhưng không phải là tùy tiện là xăm tôi không biết là là là xăm uh, mỹ thuật nó như thế nào. Đó. thế nhưng mà để mà để mà những cái người mà chuyên sâu tìm hiểu chuyên sâu về xăm thì kể cả mỹ xăm mỹ thuật họ cũng không xăm lên người. Và đặc biệt là bên Trung Quốc thì càng như vậy. Đó. thì có ở đây có ở bên YouTube thì có bạn bạn có nói là ở bên Sở Cảnh sát Trung Quốc thờ quan công đúng rồi, bên Sở Cảnh sát Trung Quốc người ta thờ người ta đặt tượng Quan Công ở trong những cái văn phòng nó vừa mang tính chất trang trí và nó cũng có một cái màu sắc huyền môn tức là nó có một cái thứ người ta gọi là quốc gia khí vận là gì à, theo cái quan điểm của người Trung Quốc thì những cái cơ quan nhà nước sẽ có một cái thứ nó giống như là linh khí mà người ta gọi ấy là quốc gia khí vận và cái cái luồng sức mạnh đó cái luồng sức mạnh đó nó sẽ bảo vệ cái những cái người cảnh sát những cái người nhân viên của các thị cục đó để thi hành nhiệm vụ à, theo cái quan điểm của Trung Quốc thì tất cả những cái cầu vai này những cái phù hiệu này và ở trước mỗi một cái thị cục tức là gọi là cái sở cẩm á các bạn trước mỗi một cái sở cẩm người ta đều có một cái đài một cái cái đài phun nước hoặc là một cái nó giống như là cái cái bia tưởng niệm nữa các bạn nhưng mà trên đó nó sẽ có cái quốc huy của người ta hoặc đặt một cái bức tượng của một cái vị danh nhân nào đó liên